Bạch Đế Thiên Quá giả Bạch Đế Thiên rất muốn nói đây là giả Nhưng trong nháy mắt ngắn ngũi này căn bản không có thời gian cho Lưu Cẩn làm giả Giống nhau như đốt Thật sự giống nhau như đốt Bảo vật quan trọng nhất của Thiên Cơ Tôn sao Cành cây của thế giới thụ sao Tại sao nó lại nằm trong tay của Lưu Cẩn Sao có thể như vậy được? Vừa nãy Bạch Đế Thiên còn cảm giác vinh hạnh mình là duy nhất nhìn thấy cành cây của thế giới thụ. Nhưng bây giờ, khi lưu cẩn lấy nó ra như lấy một cây cải cũ như thế. Chuyện này! Chuyện này! Chuyện này là thế nào? Chuyện này là thế nào vậy? Bạch Đế Thiên cả kinh kêu lên. Đây là một trong những di vật cha mẹ ta để lại cho ta. Diêm xuyên giải thiết. Di vật. Năm đó Diêm đào lưu lại cho Diêm xuyên ba di vật. Một tấm bản đồ tìm được thần thánh quang minh thạch đúc ra thượng đế kiếm. Hiện tại cái di vật thứ hai lại có thể là tín vật của tôn chủ thiên cơ tôn. Di vật. Bạch đế thiên thoáng mờ mịt. Nói đùa sao Tính vật của Tôn Chủ Thiên Cơ Tôn Chính là sinh mạng của Thiên Cơ Tôn Sao có thể nằm trong tay của Diêm Đào được Nhìn ánh mắt phức tạp của Bạch Đế Thiên Diêm Xuyên nói Lưu Cẩn cho Bạch Đế Thiên xem một chút đi Cũng không có gì đâu Vâng Lưu Cẩn đưa ra Bạch Đế Thiên cẩn thận tiếp nhận Cả người lập tức hoán đá Tại một cung điện lớn giữa màng sương dày đặc với đủ các màu sắc rực rỡ, một lão giả tóc trắng ngồi khoanh chân, dường như đang bế quan. Bỗng nhiên, chân mày lão già nhíu lại, con mắt đột nhiên mở ra. Ánh mắt của lão già lộ vẻ kinh ngạc tới cực độ. Vù vù, lão già bỗng nhiên đứng dậy. Két, cửa đại điện ầm ầm mở ra. Lại có ba lão giả tóc trắng nữa vội vã đi đến. Sư huynh, sư huynh có cảm nhận được không? Ba lão già mang theo một sự hưng phấn nói. Không sai. Đó là tính vật của tôn chủ thiên cơ tôn ta. Tôn chủ đời trước chết đi, thế giới cành của tôn ta liền biến mất không rõ tung tiếc. Chúng ta đã phái rất nhiều người đi tìm. Chúng ta cũng đã suy tính bao nhiêu năm, vẫn không tìm được. Không ngờ nó lại xuất hiện ở khu vực gần với thiên cơ tôn ta. Đây, đi thôi. Lão già tỏ ra hưng phấn lao ra khỏi đại điện. Ba lão già khác cũng hưng phấn sông thẳng ra trong chết mắt bay về phía mây mù. Giờ phút này người cảm ứng được không chỉ có bốn lão già kia. Tại thiên cơ tôn ước chừng có tới trăm người đều cảm nhận được. Bọn họ thi nhau bay lên trời, mang theo sự hưng phấn bay qua. Trong đó có cả thiên nữ Triệu A Phòng. Bạch Đế Thiên cầm lấy cành cây thế giới thụ kiểm tra trong cảm giác mờ mịt. Lưu Cẩn lại nhìn về phía Diêm Suyên. "Bệ hạ có phải chúng ta đến quá sớm hay không?" Còn mấy tháng nữa mới bắt đầu. Diêm xuyên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không sớm. Trẩm vẫn còn có chuyện phải làm. Vâng. Lưu cẩn ngực đầu một cái. Nói xong, hai người nhìn về phía bạch đế thiên. Bạch đế thiên thế nào? Cái này có phải là thật không? Diêm xuyên hỏi. Thật chắc chắn là thật. Bạch đế thiên vẫn cảm thấy rối rắm mờ mịp nói. Đây là cành cây của thế giới thủ thì tốt rồi. Diêm xuyên khẽ mỉm cười. Âm! Đột nhiên cách đó không xa sương lớn chật co lại. Trong chết mắt hơn 100 đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nhóm người Diêm xuyên. Gần như tất cả mọi người đều nhìn ba người Diêm xuyên một lượt. Sau đó lại chuyển tầm mắt đến khúc gỗ trên tay Bạch Đế Thiên. Đúng là thế giới cành sao? Một lão giả dẫn đầu kiếp động nói. Một đám lão già đứng trước mặt ba người diêm xuyên đều kiếp động, hận không thể tiến lên cướp lấy vậy. Bạch Đế Thiên nhất thời biến sắc lập tức cẩn thận cất thế giới cành đi. Bạch Đế Thiên hiểu rõ đây nhất định chính là tính vật của Thiên Cơ Tôn. Nhưng Bạch Đế Thiên không phải là kẻ ba phải. Hiện tại thế giới này cành là của Diêm Xuyên. Đương nhiên hắn phải bảo vệ thật tốt. Diêm Xuyên lại nhìn về phía thiên nữ triệu A phòng đứng bên cạnh. Tâm tình hắn lại bị khuấy động. Bạch Đế Thiên Đã lâu không gặp. Lão già dẫn đầu lập tức khách khí cười. Bạch Đế Thiên khẽ mỉm cười nói. Kính chào công chủ thiên cơ. Bạch đế thiên trong tay của ngươi. Lão già dẫn đầu dẫn kia mang theo một sự kiếp động nói. Nhưng hắn mới vừa nói được một nửa đã bị bạch đế thiên ngắt lời. Vật trong tay ta là của hắn, là vật riêng của đế vương đại trăng. Bạch đế thiên lập tức nói. Nghe bạch đế thiên nói vậy, lão già dẫn đầu kia nhất thời hiểu rõ. Hắn lập tức nhìn về phía Diêm Xuyên. Tại hạ là công chủ Thiên Cơ Tôn đương nhiệm, vân tâm, ra mắt Diêm Đế. Lão già nói chuyện khá lễ phép. Rõ ràng hắn đã xem qua chân dung của Diêm Xuyên từ lâu. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra. Ngưỡng mộ đại danh Thiên Cơ Tôn đã lâu. Vân Tôn chủ khách khí. Diêm xuyên cười nói. Lão già cười lập tức nói. Xin hỏi Diêm đế, ngài lấy được vật trong tay bạch đế thiên từ đâu vậy? Diêm xuyên nhìn thế giới cành kia khẽ mỉm cười nói. Đó là di vật của gia phụ. Di vật. Một đám đệ tử thiên cơ tôn nhất thời nhé chặt lông mày. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com Quận 6 chương 25 đàm đạo mấy tháng? Ít xờ. in hỏi, phụ thân ngài làm sao nhận được vật ấy? Vân tâm lại hỏi. Gia phụ nhập được. Diêm xuyên cười nói. Nhập được. Đám người vân tâm lại là nhớ mày một hồi lâu. Vậy bọn họ phải hỏi tiếp như thế nào? Diêm xuyên đương nhiên sẽ không nói đúng sự thật. Nhìn thấy đám người bọn họ bối rối như vậy, Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Không nói dối gì Diêm Đế, vật ấy tên là Thế Giới Càn. Đó chính là tính vật của Tôn Chủ Thiên Cơ Tôn ta. Tôn Chủ Thiên Cơ Tôn đời trước là Vân Nghĩa đã sở hữu. Vân Tâm lập tức nói, Vân Tôn Chủ, Tôn Chủ đã hiểu lầm rồi. Đó là vật của ta cũng không phải là thứ do thiên cơ tôn sở hữu. Diêm xuyên nhất thời ngắt lời nói. Lớn mật. Đó là vật của thiên cơ tôn ta. Đám tiểu tạp các ngươi. Một đám đệ tử phía sau vân tâm nhất thời giận dữ nói. Sắc mặt diêm xuyên lại lạnh xuống. Vân tâm vung tay lên yêu cầu mọi người ngừng hét loạn. Hắn lập tức quay đầu lại nói Diêm đế là do tại hạ quảng giáo không nghiêm Mong ngài đừng trát Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt Diêm xuyên mới hòa hoãn lại Diêm đế vật ấy chỉ có sáng mạng sư chúng ta tu vận mới có thể dùng được Những người khác căn bản không có cách nào sử dụng Vân tâm lại nói Diêm xuyên khẽ mỉm cười nói ta thiết cất nó. Vân Tôn Chủ không nên tiếp tục có ý đồ với nó. Không nên có ý đồ với nó. Sao có thể như vậy được? Diêm Đế cái này thật sự là thế giới cạnh của Thiên Cơ Tôn ta. Bạch Đế Thiên có thể làm chứng. Vì Tôn Chủ đời trước Thiên Cơ Tôn vô ý đánh mất. Lão già cười khổ nói. Diêm Xuyên gật đầu nói. Ta hiểu rõ ta cũng tin tưởng. Nhưng chung quy là thiên cờ tôn đánh mất. Giống như tôn chủ trong lúc vô tình trong một nơi rừng núi hoang tàn vắng vẽ đào được một tiên khí. Lẽ nào tôn chủ sẽ tìm chủ nhân đời trước của tiên khí này, đưa lại tiên khí cho hắn hay sao? Các vị đều cao thượng như vậy sao? Mọi người! Vân tâm cười khổ một hồi nói. Diêm Đế thế giới cành này đối với Thiên Cơ Tôn Ta thật sự hết sức quan trọng Vẫn xin Diêm Đế thành toàn Đương nhiên Nếu như Diêm Đế có gì cần Chỉ cần không vi phạm niềm tin Quy tắc chuẩn của Thiên Cơ Tôn Ta Chúng ta sẽ tận lực thoải mãn Mọi người đồng thời nhìn về phía Diêm Xuyên Diêm xuyên trầm mặt một chút, cuối cùng híp sâu một cái, gật đầu. Muốn ta đưa lại thế giới cành cho thiên cơ tông cũng không phải là không thể. Nhưng chỉ cần các ngươi đáp ứng ta hai điều kiện. Đến khi đó ta sẽ dân thế giới cành bằng hai tay. Diêm xuyên híp sâu một cái nói. Trên mặt mọi người đều vui vẻ. Có chuyện thỉnh thứ lỗi. Lần này thiên cơ tôn lập kế hoạch tạo thần. Chúng ta không thể vì thế mà thỏa hiệp. Vân tâm câu mày nói. Yên tâm, sẽ không vi phạm niềm tin quy tắc chuẩn của các ngươi. Diêm xuyên ngật đầu một cái. Diêm đế rất cao thượng. Vân tâm cười nói. Chuyện thứ nhất. Ta hy vọng trong thời gian trước khi mở ra kế hoạch tạo thần này. Ta có thể sống nhờ tại khu vực gần thiên nữ Để thiên nữ theo ta cùng ngồi đàm đạo mấy tháng Diêm xuyên trịnh trọng nói Cùng ngồi đàm đảo Mọi người cảm thấy mời mịt nhìn Diêm xuyên Vâng ta sẽ không quấy rầy thiên nữ Ta chỉ muốn mời thiên nữ nghe ta nói về một vài chuyện xưa Cho dù một ngày một canh giờ cũng được Diêm xuyên nhìn về phía thiên nữ nói Kể chuyện xưa Một đám xoáng mạng xưa Một đám xoáng mạng xưa đều mờ mịt nhìn Diêm xuyên Đây tính là điều kiện gì? Nghe ngươi nói chuyện xưa mấy tháng sau Nhất thời vẽ mặt một đám xoáng mạng xưa lại trở nên vô cùng hưng phấn Ngược lại, bọn họ đồng thời nhìn về phía triệu A phòng Thiên nữ thế giới cành không phải là chuyện nhỏ. Thiên nữ cũng yếu biết cho dù tại tiên giới thiên cơ tôm ta cũng chỉ có mấy cây như thế mà thôi. Vân tâm nhìn về phía triệu A phòng đầy chờ mong. Triệu A phòng trầm mặt một hồi lâu cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong của mọi người nàng gật đầu. Tốt đa tạ thiên nữ. Vân tâm nhất thời Hưng phấn nói. Diêm xuyên đứng bên cạnh cũng thỏa mãn nở nụ cười. Diêm đếch, điều kiện thứ nhất thiên nữ đã đáp ứng. Ngài hãy nói điều kiện thứ hai đi. Vân tâm lại nói. Điều kiện thứ hai ta còn chưa nghĩ ra. Cho ta thêm thời gian suy nghĩ được không? Diêm xuyên cười nói. Sao? Một đám sáng mạng sư nhớ mày. Đương nhiên. Trước khi kế hoạch tạo thần lần này bắt đầu ta nhất định sẽ nói ra. Đồng thời vào lúc này, sẽ dân thế giới cành bằng cả hai tay. Diêm xuyên cười nói. Một đám xoáng mạn sư cau mày. Cuối cùng, mọi người gật đầu một cái. Mấy ngày sau, tại một lầu cắt cực kỳ tinh xảo trong biển mây mù. Trên sân thượng của Lầu Cát, mấy nhà hoàng đang hầu hạ. Tại một bàn ngọc ở giữa, Diêm Xuyên Triệu A Phòng đang uống trà. Diêm Đế ta đã từng nói ta không phải là chân nhu. Đồng thời đối với kiếp trước ta cũng đã khai ngộ. Ta biết kiếp trước của ta là ai? Tuyệt đối không phải là chân nhu. Triệu A Phòng vừa uống trà vừa nói. Diêm xuyên khẽ mỉm cười nói. Nàng biết không? Giờ phút này tuy rằng con mắt nàng không nhìn thấy, nhưng với dáng dấp này thật sự giống với chân nhu năm đó như rút. Triệu A phòng cao mày. Yên tâm ta sẽ không buộc nàng phải thừa nhận. Ta chỉ muốn trong khoảng thời gian này nói cho nàng nghe quá trình ta quen biết với chân nhu. Diêm xuyên cười nói. Lúc này Triệu A Phòng mới cảm thấy yên lòng. Ta giống chân nhu lắm sao? Triệu A Phòng tỏ ra hiếu kỳ nói. Đông Phương chính phái đã từng nói với ta, nàng từng thi triển tha tâm thông với ta, có đúng không? Diêm xuyên cười nói. Triệu A Phòng thoáng nhướng mày. Rõ ràng nàng không ngờ được Đông Phương chính phái lại bán đứng mình. Nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu nói Không sai Ngày ấy ta nhìn thấy ngươi đuổi theo ta gấp như vậy Còn hỏi tin tức của ta khắp nơi Khi ta quay lại tìm ngươi Lúc đó ngươi đã hôn mê Bất đắc dĩ Thấy triệu A Phòng tỏ ra xấu hổ Diêm xuyên cũng không trách nữa nói Bởi vậy nàng nhìn thấy được hình dáng của chân nhu trong lòng ta Vậy hẳn nàng đã biết dung mạo của mình không khác chân nhu một chút nào. Thậm chí, vị trí và số lượng lông mi của nàng cũng giống chân nhu như đốt. Trên đời thật sự có chuyện như vậy sao? Triệu A Phòng kinh ngạc nói. Triệu A Phòng không tin mình là chân nhu. Nhưng Diêm Xuyên lại kiên quyết khẳng định nàng chính là chân nhu. Hai người trò chuyện với nhau. Diêm xuyên bắt đầu từ việc miêu tả chân nhu. Cứ như vậy, mỗi ngày Diêm xuyên đều nói chuyện về chân nhu. Mỗi ngày hắn lại nói về những chuyện khác nhau. Dơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nơn, Gơn, Nơn, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy. Chỉ cần để Diêm Xuyên nói Thì sẽ có vô số chuyện sư vậy Đông Thần Châu Thư Viện Cự Lột Tại Quan Minh Giới Mạnh Lăng Thiên nhìn một nam tự áo bào lam đang đứng trước mắt Tư Mã Vân Thiên Ngày xưa tại Đại hội Thiên Thụ Tư Mã Vân Thiên cùng Diêm Xuyên đấu văn trong phong thần bản Giờ phút này Đứng phía sau tư Mã Vân Thiên chính là 72 đệ tử So với mấy chục năm trước Mỗi người đều có rất nhiều mạch văn Khí chất cũng trầm ổn hơn rất nhiều Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 6 chương 26 lá thư kỳ lạ Tò Ơ Mã Vân Thiên vẫn như ngày đó Anh khí như cầu vồng, Chỉ khí chất này đã giống như lời đao cắt qua tất cả những gì cản trở hắn. Hắn cực kỳ khí phách, lạnh lùng nhìn mạnh lăng thiên. Đứng bên cạnh chính là Đông Phương Chính Phái. Lão Mạnh ta đã tìm được tư mã vân thiên trở về. Ha ha, Lão Mạnh, lần này Lão không nên ngăn cản ta nữa. Đông Phương Chính Phái hương phớm nói. Mạnh lăng thiên nhìn đông phương chính phái thoáng cười khổ một hồi cuối cùng gật đầu nói. Quên đi, gỗ mục không thể khắc. Ta cũng mặc kệ ngươi thôi. Ngao! Lão mạnh, ngày hôm nay ta mới phát hiện, ngươi thật sự quá đáng yêu. Lời nói của ngươi giống như mặt trời vậy, khiến tim phổi ta đều cảm thấy ấm áp. Đông phương chính phái lại nói ra những lời buồn nôn. Trên mặt Mạnh Lăng Thiên giật giật cuối cùng nói Câm miệng trở lại chép sách cho ta Mặt Đông Phương chính phái nhất thời trở nên nghiêm nghị Dường như mình chưa nói gì vậy Mạnh Lăng Thiên Tư Mã Vân Thiên rướng mi nhìn về phía tiên nhân trước mắt 72 đệ tử phía sau cũng kinh ngạc nhìn về phía tiên nhân trước mắt Tư Mã Vân Thiên Rốt cuộc đã gặp mặt. Văn phong của Ngươi trùng thiên. Cho dù là ta cũng có nhiều điểm không bị kịp. Mạnh lăng thiên thở dài nói. Tư mã vân thiên khẽ mỉm cười, lộ vẽ tự tin nói. Mạnh lăng thiên, lần này ngươi tìm ta trở về, sẽ không phải để nói những điều này chứ? Đương nhiên không phải. Mạnh lăng thiên lắc đầu nói. Ồ! Năm đó tổ sư Đông Phương bất bại không biết đã tìm thấy tổ tiên từ đâu Tiếp sau đó đã bảo thư viện cự lộc chiếu cố hậu nhân của tư mã ra các ngươi Đồng thời Còn lưu lại một phần mật hàm của tổ tiên ngươi để lại cho ngươi Mạnh Lăng Thiên nói Mật hàm của tổ tiên ta Ha ha Tư mã Vân Thiên không tin nói Tổ tiên sao có thể biết mình được? Ta biết ngươi không tin. Hơn nửa ngươi rất có oán khí đối với Thư viện Cự Lột. Nhưng tuy rằng Thư viện Cự Lột ràng buộc các ngươi, nhưng chung quy vẫn giáo dục tất cả tư mã gia các ngươi. Hơn nữa tổ sư còn nói, khi ngươi xem mật hàm của tổ tiên ngươi tất cả oán khí của ngươi sẽ hết. Mạnh Lăng Thiên nói, ha ha ha ha, tổ tiên viết thư cho ta. Ngươi bảo ta làm sao tin được. Tư mã vân thiên trầm giọng nói. Gia cột tư mã ngươi, các đời đều là dòng độc đinh. Tổ sư vẫn nhắn lại tại quan minh giới, khi đến thời điểm đời thứ của gia cột tư mã thì giao lại mật hàm cho ngươi. Mạnh lăng thiên trầm giọng nói. Nói xong, mạnh lăng thiên lấy ra một cái hộp ngọt. Nhìn hộp ngọc này Tư Mã Vân Thiên đột nhiên có một loại cảm giác liên kết huyết mạc. Sao có thể như vậy được? Hộp ngọc này nhất định phải là mấy và ý nguyện của con cháu Tư Mã Gia mới có thể mở ra. Người ngoài căn bản không có cách nào mở ra được. Mạnh Lăng Thiên cười nói. Tư Mã Vân Thiên khẽ nhíu mày không nhìn hộp ngọc nữa mà nhìn về phía Mạnh Lăng Thiên. Nếu là tổ tiên để lại cho ta, nói vậy hẳn ngươi có thể giao cho ta từ rất lâu rồi. Sao ngươi lại kéo dài tới bây giờ? Lẽ nào ngươi chuẩn bị dùng điều kiện để trao đổi với ta sao? Tư Mã Vân Thiên trầm giọng nói. Mạnh Lăng Thiên thỏa mãn gật đầu nói. Tư Mã Vân Thiên quả nhiên không hổ danh là là đệ nhất đại hiền trong những phạm nhân tại Thư viện Cự Lột. Tư mã vân thiên ngưng thần nhìn mạnh lăng thiên. Thiên hạ đang loạn. Thiên cơ tôm ở phía bắc đã nhìn ra điều đó. Một trận bão táp lớn sắp bao phủ toàn thiên hạ dưới phong ấm này. Đại kiếp nạn của giới này sắp xảy ra. Mạnh lăng thiên trầm giọng nói. Đại kiếp nạn. Hai mắt tư mã vân thiên thoáng nheo lại. Đúng. Đại kiếp nạn Dưới đại kiếp nạn Bất luận là thiên cơ tôn Thư viện cự lột Thánh địa thần tôn và rất nhiều cường tôn khác đều có thể biến thành cho bụi Mạnh lăng thiên hiếp sâu một cái nói Ồ! Tư mã vân thiên bất ngờ nói Thư viện cự lột ta muốn vượt qua đại kiếp nạn lần này nhất định phải mưu tính chu toàn mới được ta đã nghĩ rất lâu Thư viện cự lộc làm chủ cố thủ đông thần châu Thư viện cự lộc có ta tòa trấn. Ta hy vọng ngươi có thể đại biểu cho thư viện cự lộc vào đế triều đại trăng Vạn sự lấy thư viện cự lộc làm đầu Mạnh lăng thiên trịnh trọng nói Ha ha Vào đế triều đại trăng Ngươi bảo ta đi nằm vùng sao Tư Mã Vân Thiên lộ ra một tia khinh thường. Không khác nhau là mấy. Đế Triều Đại Trăng rất hủy dị. Tuy rằng ta không sợ, nhưng không muốn hủy diệt nó. Bởi vì tôm môn càng cường đại, nhưng đạo lý cây lớn thì đón gió to vẫn có thể đè ép khí xấu của Đông Thần Châu. Mạnh Lăng Thiên trịnh trọng nói. Ta nhớ, Mạnh Văn Nhược Hẳn là cháu của ngươi. Hắn không phải đang ở đế triều Đại Trăng sao? Tư Mã Vân Thiên cười lạnh nói Đúng vậy Nhưng Mạnh Văn Nhược so với Diêm Xuyên vẫn chưa đủ Hơn nữa, giờ phút này tâm của Mạnh Văn Nhược đã nghiêng về phía Đại Trăng Mạnh Lăng Thiên lắc đầu nói Tư Mã Vân Thiên cười lạnh một chút không tiếp tục nói ta sẽ tận lực giúp ngươi vào đế triều đại trăng. Chức vụ thừa tướng, ngươi thấy thế nào? Mạnh lăng thiên cười nói. Thừa tướng, chức quan thật lớn. Nhưng liên quan gì đến ta? Tư mã vân thiên cười lạnh nói. Đây chính là điều kiện. Ta có thể cho ngươi xem hộp ngọc này. Chuyện lá thư này có thể xứng đáng với giá trị này hay không, ngươi xem qua rồi nói cho ta biết. Được không? Mạnh lăng thiên cười nói. Hai mắt tư mã vân thiên hiếp lại. Hắn thản nhiên tiếp nhận hộp ngọt. Sau khi nhìn sơ qua cấm chế phía trên mặt hộp ngọt. Đúng vậy, cấm chế này cần máu tươi và ý nguyện của mình mới có thể mở ra được. Hắn trích trong tay ép ra một tia máu, sau đó lập tức bôi lên phía trên cấm chế. Đồng thời, hắn dùng ý thức xâm nhập vào hộp ngọc. Hộp ngọc rung rẫy mảnh liệt một hồi. Vù vù. Hộp ngọc mở ra. Cái này thực sự do tổ tiên của ta để lại cho ta sao? Tư mã vân thiên kinh ngạc nhìn. Bởi vì thứ này cần máu và ý nguyện tất nhiên phải là tổ tiên cùng huyết mạch mới có thể chế luyện ra. Trong hộp ngọc có một bức thư. Tư mã vân thiên lấy ra. Mạnh lăng thiên tò mò nhìn lá thư này. Nhưng tư mã vân thiên lại không cho mạnh lăng thiên xem. Cất hộp ngọc đi tư mã vân thiên nhìn lá thư. Bên ngoài lá thư ghi bốn chữ thân gửi tư mã Đây là Đây là chữ viết của ta Chữ viết của chính ta sao Tư mã vân thiên nhất thời biến sắc Ngươi nói gì Mạnh lăng thiên cũng cảm thấy hiếu kỳ tới gần nhìn lại Trong mắt tư mã vân thiên âm tình bất định Nhưng sau khi xem xong hắn vẫn mở lá thư ra Đồng thời hắn thực hiện pháp thuật Khiến không gian xung quanh hắn hình thành một lớp tường khí Không cho người khác nhìn thấy nội dung của bức thư Lá thư vừa mở ra tư mã vân thiên lập tức trở nên kinh Hãi. Bản thân hắn có một dấu hiệu đặc biệt Mặc kệ hắn viết cái gì khi viết đến chữ thứ tư Hắn sẽ lưu lại một ký hiệu không một ai phát hiện được Nhưng tại sao trên lá thư trước mắt này cũng có? Tư Mã Vân Thiên nhớ mày nhìn lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 6 chương 27 lý tư Tò Ừ tôn đời thứ 49 Ha ha, nói chuẩn xác, ngươi hẳn là trạng thái đời thứ 49 của bản thân ta giờ phút này. Đến thế hệ này của ngươi ta đã chuyển sinh 81 lần Không cần nghi ngờ ta chính là ngươi, ngươi chính là ta Gia cộng tư mã đời đời độc đinh Hơn nữa độc đinh vừa sinh ra, mạng sống của trưởng bối liền không còn lâu nữa Đây là tất nhiên Bởi vì, nhiều đời như vậy, thật ra đều chính là ta chuyển thế Con trai sinh ra, chờ con trai xuất hiện đầy đủ ký ức, phụ thân sẽ ngã xuống. Hồn pháp lực sẽ được tiếp lũy đến trên người con trai. Ta là một trường hợp đặc biệt. Bởi vì tại thời điểm đời thứ nhất ta đã hạ cho mình một nguyền rũ ủi dị. Ta đời này là một sáng mạng sư. Ta suy tính ra rất nhiều chuyện, nhưng vẫn không đủ toàn diện. Ta suy tính được ta có một đời thứ nhất cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng ta có một kẻ địch còn cường đại hơn ta. Ta cũng đang đợi một người cực kỳ quan trọng. Thật ra ta không phải họ tư mã. Ngươi cũng không phải là họ tư mã. Chỉ có điều để phai mờ trong chúng sinh ta mới dùng một dòng họ giả. Dựa theo suy tính của ta. Đời thứ thứ 81, ta sẽ đợi được người phải đợi. Ta không biết người mình phải đợi chính xác là ai. Nhưng, đến lúc đó ngươi hẳn sẽ biết. Còn nữa, nhớ kỹ. Bắt đầu từ đời thứ nhất, chúng ta không tin tư mã. Ta suy tính ra, đời thứ nhất của chúng ta, họ lý, gọi là lý tư. Ta là lý tư, ngươi chính là lý tư. Bắc thần châu, phía tây cách thiên cờ tôm không xa, một đạo lưu quan chật hiện lên. Âm âm âm, từng tiếng nổ lớn vang lên. Hơn 300 con lông mã mang theo một đám cường giả phóng đến. Một trong hai người dẫn đầu, chính là khổng ma kha một thân uy nghiêm. Còn có một người khác chính là viện trưởng thư viện khổng lộ phía tây, khổng đạo khâu. Khổng ma kha toàn thân mặc kim giáp, nhìn uy vụ đến cực điểm. Khổng đạo khâu lại toàn thân mặc áo trắng. Quanh thân tảng mát ra hạo nhiên chính khí nhàng nhạt. Nhìn công chính bình thản Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự hung ác. Dừng lại. Khổng ma kha quát to một tiếng. Hơn 300 con lông mã đột nhiên đứng lại tại một nơi núi cao. Phân bố tại các đỉnh núi lớn Khổng Ma Kha và Khổng Đạo Châu hạ xuống một ngọn núi Còn hai tháng nữa mới bắt đầu Ta đi tìm vân tâm trước Đã lâu ta không đánh cờ rồi Thuận tiện giúp ngươi hỏi thăm tình hình một chút Khổng Đạo Châu thản nhiên nói Khổng Ma Kha gật đầu nói Cũng tốt Vừa vạn ta cũng phải xử lý một chút việc riêng Hai người liền tách ra Khổng đạo khâu đi thẳng đến thiên cơ tôm cách đó không xa Khổng ma kha dẫn theo những người còn lại Quay đầu ngựa tiến về phía một nơi khác Mười ngày sau cách thiên cơ tôm không xa Trong một sơn cốt Nhâm thử cầm lấy một quạt lá cọ Nằm trên một chiếc ghế Phía trước mặt là lứt nha lứt nhất một đám chuột đều được nhâm thử triệu tập đến. Tuy rằng nhâm thử vừa vào thượng hư cảnh không lâu, nhưng tính cách sợ chết khiến nhâm thử cực kỳ linh mẫn đối với tin tức. Một bên nằm thảnh thơi triệu hoáng đến trước mặt rất nhiều chuột. Chúng nhanh chóng bẩm báo với nhâm thử mọi chuyện diễn ra khắp nơi. Chức chức! Chức chức! Chức chức! Mấy ngàn con chuột không biết từ đâu không ngừng tiến về phía này bẩm báo với lão tổ tung tất cả những gì nhìn thấy trong khoảng thời gian này. Nhâm thử vừa cầm quạt lá cọ quạt, vừa dùng tay vuốt chòm râu chuột con mắt không ngừng chuyển động. Chờ một chút. Ngươi mới vừa nói. Một đám hòa thượng bảo vệ một sơn cốt bên ngoài ngưng thuấy cung. Còn rất, rất nhiều tử tôn của các ngươi sao. Bỗng nhiên nhâm thử chỉ về một con chuột hỏi. Con chuột rõ ràng cũng có chút đạo hạnh, lập tức gật đầu một cái. Hòa thượng. Bác thần châu không có hòa thượng. Chẳng lẽ là thánh địa vạn Phật phiếu Tây. Hơn nữa, ngưng thuế cung. Cung chủ ngưng thuế cung. Mã Đạo Khôn hình như có đại thù sinh tử với thánh địa vạn Phật. Thần sắc nhâm thử nhất thời thoáng động. Con chuột kia nhảy nhóc tương bừng không ngừng kể với nhâm thử về những chuyện xảy ra trong Sơn Cúc kia. Con mắt nhâm thử dần dần dao động. Ngươi nói, Sơn Cúc có kim quang vắng ra bốn phía. Lẽ nào có bảo bối? Đúng rồi. Dù sao đi nữa lão tổ ta cũng không muốn tham gia vào kế hoạch tạo thần chó má kia. Còn gần hai tháng nữa. Chờ cũng phải chờ không bằng đi xem thử. Nói không chừng còn có thể mượn gió bẻ măng. Ha ha ha. Nhâm thử từ trên ghế nằm xoay người nhảy lên. Hắn phức tay, đuổi một đám chuột khác đi, chỉ để lại con chuột đã phát hiện ra đám hòa thượng kia. Sau khi thu thập một chút, nhâm thử liền nói Đi, lão tổ ta đi với ngươi xem thử thế nào Một lúc lâu sau Bên ngoài một sơn cốt có đứng 10 hòa thượng đầu trọc đang canh giữ khắp nơi Không cho các sinh linh khác tới gần Hơn nữa cả tòa sơn cốc đều có rất nhiều trận pháp bao phủ, ngăn cách với bên ngoài Tại một ngọn núi phía xa Nhâm thử vuốt râu chuột thần sắc biến đổi một hồi. Quả nhiên có tình huống. Tuy nhiên trận pháp này không làm khó được họ chuột nhà ta. Đợi ta đạt được cảnh giới truyền thuyết mấy ngày liền là có thể đào được một cái động. huống hồ là phá trận pháp này. Nhâm thử cười nói. Chức chức. Con chuột dẫn đường ở bên cạnh kêu lên. u! Vinh, quy quy, mơ không sai. Khối linh thạch này cho ngươi. Đi đi. Nhâm thử ném cho con chuột nhỏ một khối linh thạch, sau đó liền đuổi con chuột nhỏ đi. Con chuột nhỏ kia liền nghìn ân vạn tạ. Nhâm thử nhìn một chút, sau đó trực tiếp chuyển sang hoạt động bí mật. Hắn từ dưới đất chui về phía sơn cút kia. Có lẽ là thiên phú gì bẩm, Nhâm thử từ dưới đất chui qua đại trận, đại trận cũng không có bất kỳ sự biến động nào. Nhâm thử tiếp tục chui vào phía sâu bên trong. Rốt cuộc, nhâm thử chui vào một bụi cỏ phía trong sơn cút, lộ ra một cái động, nhâm thử nhìn về phía bên trong. Trong sơn cút có một thác nước, đầm nước sâu. Cảnh tượng cực kỳ tươi đẹp. Bên cạnh đầm nước là một cái đình lớn. Xung quanh có gần 300 người vây quan Trong đình Khổng Ma Kha ngồi trên chủ vị Đứng phía sau hắn là một đám thuộc hạ Có người mặc y phục tướng sĩ Có người ăn mặc kiểu văn sĩ Còn có cả hòa thượng Ngồi cùng với Khổng Ma Kha lại là một nam tử mặc áo bào xanh Ồ! Ngưng thấy cung mã đạo khôn. Khổng Ma Kha không phải đã giết chết con trai của Mã Đạo Khôn sao? Hai người không phải có thù không đợi trời chung sao? Nhâm thử kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Mã Đạo Khôn, nói như vậy, chung quy, những năm này ngươi đã phải chịu nhiều cực khổ rồi. Khổng Ma Kha cười nói, đa tạ bệ hạ ưu ái. Những năm qua thần nằm vùng tại Bắc Thần Châu. Chính là chờ đợi lúc đại nghiệp bệ hạ lên Có thể hưởng ứng bệ hạ Góp một viên gạch giúp bệ hạ nhất thốn thiên hạ Mã Đạo Khôn cười nói Ha ha ha ha, ngươi làm rất tốt Trẩm sắp khởi sự thiên hạ Ngưng thấy cung ngươi tại Bắc Thần Châu cũng có tác dụng Tất nhiên có thể giúp được trẫm. Nắm được Bắc Thần Châu Ngươi có công đầu Khổng ma kha cười nói Các bạn đang nghe chuyện tại Tuyện audio.f.i.z Quận 6 chương 28 Nhâm thử oán hận Đ A tạ bệ hạ Mã đạo khôn nhất thời cười nói Lần này thiên hạ có rất nhiều Anh kiệt hội tụ đến đây Trong khoảng thời gian này Trầm cần thu phục một nhóm hùng tài thật sự Ngươi có thể có tư liệu về bao nhiêu anh kiệt Khổng ma kha trầm giọng nói Thời gian gấp gáp nên thần thu thập không nhiều Hơn nữa rất nhiều anh kiệt vẫn đang trên đường tới đây Mã đạo khôn cao mày nói Không sao Ngươi cũng không cần thu thập nữa Trầm dẫn theo hơn 300 thần tử đến đây Tất nhiên không phải để ngắm cảnh Tiếp theo việc chủ yếu nhất của ngư chính là trong thời khắc tái tuyển Anh Kiệt Thiên Hạ. Giúp Trẩm đoạt giải nhất. Khiến Trẩm thu phục Thiên Cơ Tôn. Điều này cực kỳ quan trọng. Khổng Ma Kha trịnh trọng nói. Vâng. Mã Đạo Khôn trịnh trọng nói. Phía xa trong bụi cỏ nhâm thử thò đầu ra há hút mồm ngạc nhiên. Mã đạo không là quân cờ do khổng ma kha phái tới Bắc thần châu. Không phải là kẻ thù sao? Nhâm thử dường như không thể tin được vào điều này. Ai? Phía xa ánh mắt khổng ma kha chật cứng lại. Hắn giơ tay đánh tới một cái. Trong hư không chật xuất hiện một cự trảo kim sắc khổng lồ đập vào vị trí của nhâm thử. A! Nhâm thử kêu thảm một tiếng, sau đó lập tức chui vào trong lòng đất, ầm. Trên mặt đất nổ ra một hố lớn. Bên trong còn có vết máu tươi. Nhưng lại không thấy bóng dáng của nhâm thử. Một đám cường giả nhất thời vây quanh lại đây. Độn thổ. sắc mặt một đám tu giả trầm xuống. Độn thổ cũng không phải là điều tu giả có thể làm được. Tuy rằng lực lượng khổng Ma Kha cường đại, nhưng không an hiểu độn thổ. Vô lượng thọ Phật. Phía sau khổng Ma Kha, một đại hòa thượng kêu lên. Tiên tri Phật đạt, ngươi có sư la thiên địa đại Pháp. Vậy ngươi xem thử tên tạc nhân kia trốn đi đâu? Khổng Ma Kha kêu lên. Bệ hạc, hắn di chuyển về phía đông. Hơn nữa hắn trốn cực nhanh. Một trảo vừa nãy của bệ hạ đã khiến hắn bị thương Nói vậy tu vi của hắn cũng không đáng sợ Bệ hạ không cần lo lắng Để thần đi xử lý cho bệ hạ việc này Tiên tri Phật đã ôm quyền nói Được Khổng ma kha gật đầu một cái Tiên tri Phật đã bay vút lên trời tiến về phía đông Ba ngày sau Tại một núi rừng Âm, um, rất nhiều đá bị nổ bay Tay tiên tri Phật Đà cầm một giới đao màu đen Một chân đạp lên trên vả vai của nhâm thử Khủ khủ, đừng động thủ Ta là điện chủ thánh địa thần công Nhâm thử nhất thời sinh tha nói Tiên tri Phật Đà khẽ như mày Ngươi là nhâm thử Tiên tri Phật Đà kinh ngạc nói Buông ra nhâm thử tiên tri Phật đà trầm giọng nói Nhâm điện chủ quả thực có thủ đoạn tốt Tuyệt chiêu đào thành động vô cùng đặc biệt thiên hạ vô song Có mấy lần, ngay cả sư la thiên địa đại pháp của ta thiếu chút nữa cũng đã mất dấu Nhâm thử bịch chặt vết thương đang chảy máu rồng rồng giữa hai chân, nhanh chóng trị liệu Mẹ kiếp, nếu không phải bị con rùa hỗn đảng khổng ma kia đã thương, chỉ bằng vào ngươi cũng có thể tìm được ta sao? Trong lòng nhâm thử không ngớt phiền muộn nói. Tất nhiên tiên tri Phật đã không rõ những suy nghĩ trong đầu nhâm thử. Nhưng giờ phút này hắn lại rất khó xử. Nếu không biết nhâm thử thì thôi. Một khi giết chết hắn có thể trở lại báo cáo kết quả. Nhưng bây giờ thì sao Nhất định phải cân nhắc đến Thánh Địa Thần Tôn Con mắt tiên tri Phật đã chuyển động Hắn nhất thời cười nói Nhâm thử Không biết ngươi đối với Thánh Địa Vạn Phật ta có cảm tưởng thế nào Thánh Địa Vạn Phật Thế nào Không phải cũng giống với Thánh Địa Thần Tôn sao Nhâm thử nhịn đau cao mày nói Đúng vậy Chính là như thế Ta nhớ trước đây không lâu Ngươi mới gia nhập Thánh Địa Thần Tôn Các đại điện chủ Thánh Địa Thần Tôn Cơ bản đều đi lại tương đối tự do Ta thấy ngươi có Phật duyên thâm hậu Có duyên với Thánh Địa Vạn Phật ta Tiên tri Phật Đà Cười nói Ta có duyên với Phật sao Nhâm Thử Kinh Ngạc nói Đồng thời trong lòng hắn nảy sinh ý niệm cổ quái. Có duyên với mỗi ngươi thì có. Lão tổ ta đã từng đào không biết mấy chục cái phần mộ của Phật Đà. Đúng vậy, không bằng gia nhập Thánh địa vạn Phật ta đi. Ta có thể bảo đảm, Thánh chủ nhất định sẽ đáp ứng ngươi cho ngươi được hưởng nghiệp vị Phật Đà. Tiên tri Phật Đà cười nói. Nói đùa gì vậy? Tới địa ngục đi. Vào thánh địa vạn Phật đánh lưu manh sao. Lão tổ ta còn muốn có hậu cung lớn thật lớn đây. Nhâm thử lập tức cự tuyệt. Nhâm đạo hữu trong vạn ác chữ dâm đứng đầu. Tiên tri Phật đà khuyên nhũ. Nhâm thử. Bịt vết thương. Nhâm thử hận không thể một tác tác chết tiên tri Phật đà. Ngươi không gia nhập Thánh Địa Vạn Phật ta, ta không thể bàn giao với Đế Vương Đại Phật. Nơi này là rừng núi hoang vắng, nếu như nhâm đạo hữu chết đi. Đến lúc này sẽ cực kỳ tiếc nuối. Thật ra, đối với năng lực độn thổ của ngươi, Đế Vương Đại Phật vẫn rất hâm mộ. Tiên tri Phật Đà Chậm Rãi Áp Sát nói. Đây là uy hiếp nhâm thử. Không thần phục thánh địa vạn Phật sẽ chết. Trên mặt nhâm thử vừa kéo ra. Hắn nhất thời kêu lên. Ta không muốn làm hòa thượng. Ta gia nhập đại Phật đế triều có thể cưới vợ sinh con không? Ách! ha ha ha, nhâm đạo hữu quả nhiên là trang tốn kiệt. Đi ta dẫn ngươi đi gặp mặt bệ hạ. Tiên tri Phật đại nhất thời thỏa mãn nói. Chờ một chút. Ta bị thương quá nặng, nhất định phải lập tức điều trị một chút. Lưu lại di chứng sẽ rất thảm. Nhâm thử kéo dài nói. Được rồi. Tiên tri Phật đã chờ đợi nhâm thử chữa thương. Sau nửa ngày, nhâm thử vừa chữa thương, vừa cùng tiên tri Phật đà lôi kéo làm quen. Trong chết mắt hai người dường như không có gì giấu nhau vậy. Xong chưa? Tiên tri Phật đà nhớ mày hỏi dẫn đường. Nhâm thử kêu lên. Ha ha, được. Tiên tri Phật đà đẹp không bay lên định dẫn đường cho Nhâm thử. Ầm, um, chợt trong lòng đất phát một tiếng động rất lớn. Nhâm thử lại đào động chạy. Tiên tri Phật đà sượng Đồ khốn, đồ chuột nhắt, ngươi dám gạt ta? Tiên tri Phật đã không ngừng gầm lên. Sâu trong lòng đất nhâm thử vừa đào động trốn chạy, vừa mắng nói. Lừa cái bà nội ngươi. Ngươi thiếu chút nữa khiến lão tổ ta đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi còn già mồm bảo ta thần phục. Chờ lão tổ hoàn toàn hồi phục ta quay đầu lại nhất định phải khiến các ngươi đẹp mặt. Từ trước đến nay lão tổ ta chưa từng ăn thiệt lớn như vậy. Mẹ kiếp ta nhất định phải trả lại gấp 10. Ôi! Nhâm thử vẫn còn đau đớn cố gắng xuyên qua lòng đất. Thiên cơ tung trong biển mây mù thiên nữ điện. Giờ phút này Diêm Xuyên, Lưu Cẩn, Bạch Đế Thiên đang ở tại một vài thiên điện trong thiên nữ điện. Bên trong một gian đại điện, Diêm Xuyên đang tiếp đón một vị khách đặc biệt, vô cùng đặc biệt đến tìm mình. Đông phương chính phái Diêm xuyên không hề triệu tập lưu cẩn bạch đế thiên Hắn cảm thấy có chút buồn cười nhìn thân hình mập mạc của đông phương chính phái Hai người đang uống trà Trà này vị quá kém Tuy nhiên bên trong chứ không ít nguyên khí thiên điệu Đông phương chính phái nhìn chén nước trà cao mày nói Mọi người yêu thích mà thôi ta lại hiếu kỳ, ngươi làm sao tìm được ta vậy? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 6 chương 29 nuôi dưỡng Thái Hoàng sao L.A.O. Mạnh Ác chính là Mạnh Lăng Thiên dẫn ta theo. Tư Mã Vân Thiên cũng cùng đi. Bọn họ đang ở chỗ điện chủ thiên cơ tôm. Ta biết được ngươi ở chỗ này Những người khác đang cùng vân công chủ chơi cờ Còn nói vài lời nghe tưởng thật mà lại là giả Ta cảm thấy kẻ nhạt nên tới tìm ngươi thôi Đông Phương chính phái nói Ồ! Mạnh Lăng Thiên Tư Mã Vân Thiên Bọn họ tới làm gì? Diêm xuyên lông mày nhớ lại Cái này lại có quan hệ với ngươi Đông phương chính phái cười nói Không phải ngươi làm thuyết khách giúp mạnh lăng thiên đây chứ Diêm xuyên nhấp ngụm trà cười nói “A, ha ha ngươi nhìn ra sao Nhìn ra cho dù ta cũng chỉ là trạm đánh kế tiếp Có nguyện ý hay không là do bản thân ngươi quyết định Đông phương chính phái cười ha ha nói Ồ là như vậy Một thời gian trước, Mạnh Lăng Thiên thuyết phục Tư Mã Vân Thiên, muốn Tư Mã Vân Thiên vào Đại Trăng Ngươi. Đương nhiên, Lão Mạnh Hắn cũng có mục đích. Hy vọng Tư Mã Vân Thiên vào Đại Trăng Ngươi. Đồng thời có thể chú ý Thư Viện Cự Lộ. Bởi vì tiếp theo hình như có thiên hạ đại kiếp nạn gì đó. Đông Phương chính phái cũng không hề che giấu đối với Diêm Xuyên. Thiên hạ đại kiếp nạn. Thần tình Diêm Xuyên thoáng động. Ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương Chính phái hỏi. Ha ha ha ha, Tư Mã Vân Thiên vào đế triều đại trăng. Mặc kệ vì nguyên nhân gì ta cầu còn không được. Diêm Xuyên nhất thời cười nói. Ác, ngươi không lo lắng về mục đích đến của Tư Mã Vân Thiên sao? Đông Phương Chính Phái cảm thấy khó hiểu nói. Đây không phải là điều ta phải lo lắng. Ngược lại, hẳn là Mạnh Lăng Thiên phải lo lắng mới đúng. Diêm Xuyên cười nói. Sao? Đông Phương Chính Phái càng lúc càng không hiểu. Ngươi không lo lắng sao? Ta cầu còn không được vì sao phải lo lắng? Có vẻ như Mạnh Lăng Thiên còn nói. Sẽ tận lực phối hợp với Tư Mã Vân Thiên lập công tiếp. Để hắn mau chóng trở thành thừa tướng của Đại Trăng Ngươi. Thừa tướng đấy. Đông Phương chính phải nói. Thừa tướng. Nếu thật sự dựa theo điều lệ chế độ của Đại Trăng ta. Muốn làm được thừa tướng. Nhất định phải có công lao thiên đại mới được. Nếu thật có thể như vậy cho hắn vị trí thừa tướng thì đã sao? Diêm Xuyên cười nói Đông Phương chính phái Tại sao ngươi lại không lo lắng chút nào chứ? Đông Phương chính phái giỡn khóc dở cười nói Hóa ra hắn cho rằng Diêm Xuyên sẽ dùng đủ lời nói để từ chối Nhưng sao bây giờ dường như lại biến thành sắp động thủ đoạt lấy vậy? Tư Mã Vân Thiên không đến tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Đế Triều Đại Trăng ta cầu hiền như khác nước. Hiện tại có Đại Hiền chịu thiệt, sao ta phải đẩy ra ngoài? Diêm Xuyên cười nói. Được rồi. Dù sao đi nữa chuyện ta cần làm đã hoàn thành. Dúng rồi trước đây không lâu ta có nghe Tư Mã Vân Thiên nhắc qua một câu. Hắn dường như muốn đổi tên vào đại trăng sẽ từ bỏ tên họ của mình. Điều này quả thực khiến người ta phải ngạc nhiên. Đông Phương chính phái hớt một ngụm nước trặc vẽ mặt cổ quái nói. Thay tên đổi họ. Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Đổi thành Lý Tư. Những cái khác ta cũng không rõ lắm. Đông Phương chính phái lắc đầu nói. Lý Tư. Cái tên này, Diêm Xuyên bỗng nhiên nhớ mày, suy tư. Tiếp theo, Diêm Xuyên nhắm mắt lại. Dường như hắn cố bắt lấy một cảm giác vừa lón lên đã biến mất kia. Thế nào? Đông Phương chính phái không hiểu nói. Không có gì. Chỉ là ta bỗng nhiên cảm giác cái tên này dường như có chút quen thuộc. Nhưng từ xưa tới nay ta chưa từng nghe qua. Diêm xuyên thoáng cười khổ. Ồ! Đông Phương chính phái cũng không để ý lắm. Đúng rồi! Ánh mắt Đông Phương chính phái sáng lên nói. Sao? Không phải ta cũng gia nhập Đại Trăng ngươi? Mắt Đông Phương chính phái lấp lánh ánh cười nói. Ngươi! Diêm xuyên cảm thấy bất ngờ hỏi lại. Đúng vậy! Đương nhiên lấy giao tình giữa ngươi và ta, ngươi đừng cho ta làm vị quan Tốt nhất là cái gì cũng không phải làm Nhưng ta vẫn có được bỗng lộc khí vận Đương nhiên ta sẽ không bái ngươi Bái ngươi sẽ hạ thấp đồng lớn rồi Đông phương chính phái nhất thời kêu lên Diêm xuyên Không hề làm gì, lại nắm giữa bỗng lộc khí vận như thường Còn gặp đế không bái Mình dưỡng thái thượng hoàng sao Có không Có không Đông phương chính phái hương phấn nói Diêm xuyên thoáng cười khổ nói Được rồi ta cho ngươi vào bộ phận quan trọng Không hề làm gì bổng lộc khí vận đều có Nhưng sẽ không có quá nhiều Ha ha vậy thì tốt Ngươi yên tâm Nếu thật sự có việc gì ta có thể giải quyết, ngươi nói một tiếng ta sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Đông Phương Chính Phái Hương Phấn nói, Được, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Đúng rồi, bộ phận gì vậy? Đông Phương Chính Phái Gia mặt dày nói, Liền gọi đặt sự xử đi. Đó chính là nơi chuyên môn xử lý một vài chuyện đặc biệt. Ngươi làm sử trưởng đặc sự sử. Diêm xuyên cười nói. Được cái này thật sự thú vị. Đúng rồi ta có thể tuyển thuộc hạ không? Đông Phương chính phái dẫn theo một cổ hương phấn nói. Có thể, ngươi tự quyết định đi, không nên tuyển quá nhiều là được. Diêm xuyên cười khổ nói. Đương nhiên, Diêm xuyên đối với đặc sự sử này cũng không mấy lưu ý. Ngày xưa Đông Phương chính phái đã trợ giúp mình rất nhiều. Co như cho Đông Phương chính phái một chút tiền xài vặt hoàn trả lại một phần ân tình đi. Dù sao đi nữa cũng không tốn bao nhiêu linh thạch và khí vận. Ha ha, vậy thì được. Ta là sử trưởng đặc sự sử của đế triều đại trăng. Vậy có chuyện gì cần bản sử trưởng giúp ngươi bãi bình không? Đông phương chính phái hạ hê nói Không có Diêm xuyên nói thẳng Ngươi suy nghĩ một chút đi Chắc cần hơn a nơ lơ a quy quy có Ngươi tội tiện suy nghĩ một chuyện đi Đông phương chính phái muốn tiếp tục lại cảm giác thành tựu này Cái này thật sự không có Muốn làm chuyện gì, bản thân ngươi tự sắp xếp đi. Diêm xuyên cười khổ nói. Đông phương chính phái. Bất kể nói thế nào, bắt đầu từ hôm nay, Đại Trăng lại tăng thêm một bộ phận, đặc sự xử. Một bộ phận không có việc gì tự tìm việc. Thiên cơ tôm, Vũ hải Nam một sơn cốt nguyên khí thiên địa nồng nặng. Bên trong thung lũng có một vài đại điện Trong một đại điện Khổng ma kha đang xem tư liệu Do thuộc hạ thu thập được từ khắp nơi Phong huyết tung Chân ngã tung Khổng ma kha nhìn tư liệu cường giả khắp nơi Cách khổng ma kha không xa Tiên tri Phật đã đang vô cùng cay đắng tiến vào Tiên tri Ngươi đã trở lại sao Khổng ma kha nhìn về phía tiên tri Phật Đà nói Bệ hạ thần không có năng lực đã để nhâm thử chạy mất Tiên tri Phật Đà khổ sở nói Chạy Chạy rồi thì cho hắn chạy đi Chỉ là chuột nhắc mà thôi Khổng ma kha an ủi Dù sao tiên tri Phật Đà vẫn là một người khổng ma kha khá coi trọng Cảm ơn bệ hạ không trát Tiên tri Phật đà cười khổ nói. Bệ hạ. Ngoài điện một thần tử tiến vào điện. Thế nào? Khổng ma kha nghi ngờ nói. Vừa nãy cung chủ ngưng thuấy cung mã đạo khôn phái người gửi thư tới. Bởi vì hắn muốn phối hợp với bệ hạ cho nên không tiện đến đây. Thần tử kia đưa lên một bức thư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 6 chương 30 nàng bắt đầu tinh Ca Khổng Ma Kha mở ra xem Sau khi xem một hồi con ngươi của Khổng Ma Kha co lại Thằng nhảy diêm xuyên Khổng Ma Kha ném bức thư lên trên bàn vỗ một cái Đùng Trong mắt Khổng Ma Kha lón lên một sự phẫn nộ Bệ hạc thế nào? Tiên tri Phật Đà nghi ngờ nói. Khổng ma kha đưa lá thư ra. Tiên tri Phật Đà nhanh chóng xem lướt qua. “A! Diêm xuyên khá lắm. Không ngờ hắn lại vô sĩ đi đường tắt đến thiên nữ điện. Tiên tri Phật Đà trầm giọng nói. Lần sàn lọc này tổng cộng có hai vị trọng tài chính là thiên cơ tôn chủ và thiên nữ. Diêm xuyên lại vô sĩ đến mức muốn chiếm được sự ưu ác của thiên nữ. Ha đi đường tắt sao? Khổng ma kha lạnh lùng nói. Bệ hạ có tính toán gì không? Tính toán của ta sao? Hừ ta muốn Diêm xuyên chết. Khổng ma kha lạnh lùng nói. Bệ hạ anh minh. Thần cũng cảm thấy như thế. Tên Diêm xuyên này phát triển quá nhanh. Nhất định phải nhanh chóng diệt trượt bằng không sẽ thành họa lớn Thậm chí Tiên tri Phật Đà Cao Mày nói Thậm chí cái gì Khổng Ma Kha trầm giọng nói Bệ hạ còn nhớ khổng tốt tốt Mẫu thân của Diêm Xuyên Nữ tử năm đó đã tranh đấu cùng ngài không Tiên tri Phật Đà nói Khổng tốt tốt Vậy thì thế nào Khổng ma kha trầm giọng nói. Bệ hạ, xin thứ cho thần bất kính. Khổng gia ủng hộ bệ hạ. Đó là bởi vì năm đó khổng tố tố thất bại. Bệ hạ mới nhận được sự ủng hộ của khổng gia. Nhưng diêm xuyên lại cốt nhục do khổng tố tố sinh ra, có một nửa dòng máu là của khổng gia. Bệ hạ. Thần lo lắng chính là nếu như biểu hiện của Diêm Xuyên càng bắt mắt. ủng hộ của khổng gia đối với ngài có thể dao động hay không? Tiên tri Phật Đài nhỏ giọng nói. Đầu ớt khổng ma kha chợt ù đi một cái. Tiếp theo con mắt hắn trở nên đỏ ửm. Đùng. Chiếc bàn bên cạnh đã bị khổng ma kha đập nát. Diêm Xuyên nhất định phải nhanh chóng chết. Khổng Ma Kha lạnh lùng nói. Bệ hạ còn nữa. Một khi Diêm Xuyên thuyết phục được triệu A Phòng ta nói chính là một khi. Một khi cuối cùng Thiên Cơ Tôn muốn thi triển kế hoạch tạo thần đối với Diêm Xuyên. Vậy bệ hạ muốn giết. Sẽ càng thêm khó khăn. Đến lúc đó khổng gia cũng sẽ không để ngài động thủ. Tiên tri Phật Đà vẫn nhỏ giọng nói. Hô hấp của khổng ma kha trở nên dồn dập. Chuẩn bị một chút, lập tức đi theo ta tới tiêu diệt Diêm Xuyên. Trong mắt khổng ma kha hiện ra hàng quan nói. Vâng, tiên tri Phật đã lên tiếng trả lời. Thiên nữ điện. Diêm Xuyên lại một mình gặp thiên nữ. Thiên nữ vừa thưởng thức chén trà vừa nghe Diêm Xuyên nhớ lại. Những ngày gần đây. Tuy rằng con mắt thiên nữ không nhìn thấy Nhưng vẻ mặt nàng lại có phần cảm động trước những biến cố phát sinh đối với Diêm Xuyên Diêm Xuyên, chuyện xưa của ngươi thật sự rất cảm động Nhưng, nhưng đáng tiếc ta không phải là chân nhu Triệu A Phòng lắc đầu khuyên nhủ một chút Triệu A Phòng rất lo lắng, rất lo lắng hắn sẽ để mình thay thế nhân vật chân nhu này Cho nên nàng lại chuyển hướng đề tài, để Diêm Xuyên không tiếp tục nói về sự tưởng niệm của hắn về chân nhu nữa. Diêm Xuyên nhìn Triệu A Phòng, thoáng cười khổ nói. Tuy rằng ta biết nàng không có bất kỳ ký ước nào của chân nhu, nhưng ta vẫn không ngừng nói cho nàng biết. Nàng có biết tại sao không? Triệu A Phòng khẽ nhớ mày. Bởi vì cảm giác của ta nói cho ta biết nàng chính là chân nhu Diêm xuyên khẳng định nói Diêm đế Triệu A phòng nhất thời có chút tức giận Diêm xuyên lập tức ngắt lời nói Trước tiên hãy nghe ta nói hết đã Ta sẽ không cưỡng ép nàng phải nhận định như vậy Nhưng đó là cảm giác của ta Xin nàng đừng xóa bỏ nó Nói nhiều như vậy, thật ra ta vẫn có chuyện muốn làm. Chuyện gì? Triệu A Phòng Cao Mày nói Cảm giác của ta có thể sai cũng có thể không sai. Nhưng thật ra có thể xác minh. Nếu kiếp trước chúng ta không phải là phu thê, chắc hẳn thế giới cành biết rõ ràng nhất. Nếu như nàng thật sự muốn bác bỏ ý tưởng của ta, Vậy hãy để thế giới cành phán định một chút đi. Nó ghi lại tất cả quá khứ. Ta nghĩ nàng dùng nó là có thể biết được. Chỉ cần xác minh kiếp trước chúng ta chưa từng là phu thê, Diêm Xuyên ta lập tức quay đầu rời đi. Nàng thấy thế nào? Ánh mắt Diêm Xuyên kiên định nói. Nhìn Diêm Xuyên đưa thế giới cành ra, lông mày triệu A phòng nhăn lại bầu không khí lập tức ngưng kết. Triệu A Phòng yên lặng một hồi. Đúng vậy, chỉ cần điều tra thế giới cành một chút, tất cả chân tướng có thể rõ ràng. Nhưng một khắc này Triệu A Phòng lại do dự. Trong khoảng thời gian nàng tiếp xúc với Diêm Xuyên, đã khiến tình cảm trong lòng Triệu A Phòng cực kỳ phức tạp. Giờ phút này, bản thân Triệu A Phòng cũng không hiểu suy nghĩ trong lòng mình. Nàng không biết mình hy vọng Diêm Xuyên đúng, hay hy vọng Diêm Xuyên sai. Nàng là xoáng mạng sương. Nàng dùng thế giới cành tính toán một chút đi. Diêm Xuyên hít sâu một cái nói. Triệu A Phòng siết chặt nắm đấm có chút ruông rễ. Cuối cùng nàng đã không nhận. Ngươi biết không? Triệu A Phòng bỗng nhiên mở miệng nhớ lại Cái gì? Thật ra ta đến từ tiên giới Tiên giới cũng có thiên cơ tôn. Nơi này chỉ là một nhánh của thiên cơ tôn. Triệu A Phòng huyết sâu một cái nói Vậy thì thế nào? Diêm xuyên không để ý lắm Triệu A Phòng thoáng cười khổ nói ta mang theo ký ước kiếp trước chuyện thế. Kiếp trước ta chính là đệ tử của thiên cơ tôn tại tiên giới. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn ta mới có thể đạt được thành tựu như bây giờ. Đồng thời, khi kế hoạch tạo thần lần này vừa bắt đầu ta phải trở về. Sao? Diêm xuyên cau mày. Những ngày gần đây, ngươi nói với ta những chuyện xưa này. Thật ra ta đã biết, kiếp trước, ngươi cũng không thuộc về thế giới này. Ngươi hẳn cũng là từ tiên giới chuyển thế. Triệu A Phòng hỏi. Điều này có quan hệ gì sao? Diêm xuyên câu mày nói. Triệu A Phòng lắc đầu nói. Có, điều kiện kế hoạch tạo thần rất hà khắc. Mọi người trong thiên cơ tung ở giới này vì trong lòng có một phần chấp nhất. Chỉ chấp nhận huyết mạch hồn phách nguyên thủy của giới này mới có thể được bọn họ ủng hộ. Nói cách khác, hồn phách của ngươi đến từ tiên giới. Cho dù là huyết mạch giới này, ngươi cũng không có tư cách tham dự kế hoạch tạo thần. Ồ, ta đối với kế hoạch tạo thần của bọn họ thật ra cũng không để ý. Nhưng ngươi, ngươi dùng thế giới cạnh suy đoán kiếp trước. Một khi suy đoán ra hồn phách của ngươi là từ tiên giới chuyển thế đến Ngươi sẽ không còn tư cách tham dự kế hoạch tạo thần nữa Bởi vì trên thế giới cành sẽ lưu lại đoạn ghi chép này Vân tâm sẽ nhanh chóng phát hiện ra Triệu A Phòng trịnh trọng nói Chân mày diêm xuyên nhếu lại Ngươi một mực chấp nhất như vậy Ngươi sẽ làm mất đi một phần trợ lực thiên đại. Triệu A Phòng trịnh trọng nói. Nghe nàng nói đến đây, Diêm Xuyên lại nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Triệu A Phòng cao mày nói. Ta cảm thấy hài lòng, bởi vì ta phát hiện, nàng đã bắt đầu tin. Nàng bắt đầu tin tưởng mình chính là chân nhu. Diêm Xuyên vui mừng nói. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.f.i.z. Quận 6 chương 31 sao lại bị đánh bay được? N, G, U, V, K, W, W, O, I. Chân mày triệu A phòng nhớ lại, thoáng buồn bực. Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Ta hiểu rõ lời nàng nói. Nhưng vậy thì thế nào? Diêm xuyên ta còn chưa đến mức vì một phần kế hoạch tạo thần mà phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cụ. Ta vẫn kiên trị, hy vọng nàng sử dụng thế giới cành này, xác minh lời ta nói.